Ý nghĩa sự sống, luân hồi và sự tự do. Tác giả Đức Đạt Lai Lạc Ma Người dịch Hoang Phong Lời giới thiệu Ý nghĩa sự sống, luân hồi và sự tự do là tuyển tập 5 bài pháp thoại của Đức Đạt Lai Lạc Ma giảng tại Tòa thị Sảnh Luân Đôn năm 1984 được giáo sư Jeffrey Hopkins ghi chép lại thành năm chương của quyển sách này theo một trật tự tương đối khác với thứ tự các ngày giảng trong thực tế. Bản dịch tiếng Việt của cư sĩ Hoang Phong chủ yếu dựa vào bản tiếng Pháp có tham khảo với bản tiếng Anh mang tựa đề là ý nghĩa cuộc sống từ cái nhìn Phật giáo The Meaning of Life from a Buddhist Perspective Khuên hướng của bản dịch không đặt nặng phong cách thuật ngữ Phật học truyền thống mà sử dụng các ngôn ngữ đời thường vốn không cần đến sự hỗ trợ của các từ điển Phật học người đọc vẫn có thể hiểu được Trong ấn bản này chúng tôi tôn trọng và giữ nguyên cách dụng từ của dịch giả. ngoài chương thứ nhất giới thiệu bao quát về thế giới quan Phật giáo, các chương còn lại gồm hai phần: phần vấn đáp nhằm giải tỏa các nghi hoặc của người nghe về chủ đề được thuyết trình ngày hôm trước, theo sau đó là phần giới thiệu và phân tích về bản chất và ý nghĩa của đời sống trong bối cảnh của luân hồi và tự do khỏi luân hồi Thế giới quan Phật giáo được Đức Đạt Lai Lạc Ma trình bày trong sách này bao gồm hai phương diện Thế giới vũ trụ và thế giới tâm vật lý của con người trong sự tương quan duyên khởi theo nguyên tắc Do cái này có nên cái kia có Do cái này hiện hữu nên cái kia hiện hữu do cái này họa diệt nên cái kia họa diệt Đức Đạt Lai Lạc Ma đã phân tích nguyên tắc tương thuộc tâm vật lý của con người theo ba chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai không chỉ thế giới vũ trụ mà ngay cả thế giới tâm vật lý gồm 12 yếu tố mắc xích 12 nhân duyên luôn vận hành trên nguyên lý, không có một thực thể bất biến và thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Nhận thức như vậy sẽ giúp con người thăng hoa ý nghĩa cuộc sống trên nền tảng mỗi người chính là chủ nhân, dị kiến trúc sư của hạnh phúc hay khổ đau của bản thân mình. Từ đó, mọi ý niệm về nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ theo nghĩa đấng tạo hóa trong các tôn giáo hữu thần hoặc theo nghĩa một yếu tố nhất nguyên nào đó đều là những quan niệm sai lầm có khả năng phá sản tiềm năng cải tạo và làm mới đời sống hạnh phúc. Để thiết lập một đời sống hạnh phúc tự do khỏi mọi ràng buộc Đức Đạt Lai Lạc Ma phân tích về nguyên nhân và điều kiện tạo ra khổ đau trên nền tảng thấy, nghe ngửi, biết của các giác quan. Các yếu tố khác góp phần tạo nên hạnh phúc và khổ đau là cách thức tiếp xúc của các giác quan đối với thế giới trần cảnh. Bản năng thèm khác dục vọng đã tạo ra quán tính bám díu và bị trói buộc vào những gì được bám vào. Theo đó, Nghiệp nhân bất thiện sẽ tiếp tục được gieo rắc và trạng thái thiếu tuệ giác sẽ tiếp tục theo đuổi con người trong khổ đau và bế tắc. Kết quả là con người đánh mất hết ý nghĩa tự do và cuộc sống. Con đường tu tập để giúp con người vượt thoát khỏi các giới hạn khổ đau của sinh tử chính là làm thế nào để chuyển hóa các nhận thức sai lầm như vô minh tà kiến và hoài nghi, song song với những nỗ lực phát triển đạo đức, thiền định và trí tuệ. Nhận dạng được tiềm năng Phật tính như yếu tố tâm linh siêu diệt vốn sẵn có ở mỗi con người. Hành giả thu hẹp các hành vi tiêu cực và thay đổi hình dạng chúng đến tận gốc rễ. Các phương pháp thực tập truyền thống đã được giới thiệu bao gồm thiền chỉ quán của Bắc và Thiền Minh Sát Vipassana của Nam Tông nhằm giúp hành giả vượt qua các quán tính nghiệp tiêu cực và phiền não vốn làm bấn loạn sự tỉnh nhiên của tâm Ý nghĩa của đời sống dưới sự phân tích của Đức Đạt Lai Lạc Ma chẳng những không có gốc rễ của cái tôi dị kỹ và dị ngã trung tâm mà chính là Nguồn động năng của từ bi vô bờ bến, vượt qua mọi giới hạn để trang trải tình thương đến với mọi người và muôn loài. Năng lực của lòng từ có thể mang lại sự an vui và hạnh phúc cho tha nhân trên tinh thần vô ngã và dị tha trong khi lòng bi có thể nhổ lên sạch gốc rễ của đau khổ. Nhổ lên đau khổ mà không mang lại an vui hoặc tạo ra an vui mới mà không tháo chốt được khổ đau quá khứ, sẽ không thể giúp con người thoát khỏi bế tắc một cách trọn vẹn và toàn diện. Bản chất của lòng từ bi trong đạo Phật đã xóa tan được ranh giới của phân biệt đối xử, dược lên trên hai khuyên hướng thương tưởng người đồng thuận ta trong khi ghét bỏ những gì không hợp với ta. Từ bi còn bao hàm thái độ ứng xử bình đẳng trong các mối quan hệ trên nền tảng đạo đức, tuệ giác và các giá trị phục vụ. Theo Đức Đạt Lai Lạc Ma, giá trị của đời sống không chỉ là sự hoàn thiện đạo đức bản thân mà còn được thể hiện qua cách dấn thân, phụng sự tha nhân. Trong Phật giáo gọi là sáu điều hoàn thiện, nhằm làm tăng giá trị đời sống bao gồm sự rộng lượng, đạo đức, kiên trì, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bên cạnh đó, Đức Đạt Lai Lạc Ma còn giới thiệu sự kết hợp hai năng lực từ bi và trí tuệ. Điểm thú vị trong sự kết hợp này là sự đối chiếu với năng lực thần bí mantra, gọi đủ là tối thượng du già mantra. Trong sự phân tích so sánh, giữa bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng. Trên đây chỉ là một phần những gì mà Đức Đạt Lai Lạc Ma, vị lãnh đạo tâm linh của Phật giáo Tây Tạng đã gửi gắm trong quyển sách này. Giá trị tâm linh và tuệ giác của Đức Đạt Lai Lạc Ma không cần đến bất kỳ một lời giới thiệu nào. Kính mời quý độc giả hãy tự mình cảm nhận được ý nghĩa của một đời sống có giá trị ngay khi con người đang sống trong dòng cương tỏa của luân hồi nói cách khác với hành trình tâm linh và thái độ dấn thân tích cực và có phương pháp hành giả sẽ tìm được các ý nghĩa của đời sống như an lạc và hạnh phúc trong cõi đời đầy rẫy khổ đau và bất hạnh giác ngộ tháng 8 năm 2006 thích nhật từ kính cẩn LỜI TỰA Tại sao có sự hiện hữu của ta hôm nay? Tại sao ta đang ở trong hoàn cảnh như thế này? Cuộc sống có một ý nghĩa hay không? Ta có thể đem đến một chút ý nghĩa cho sự sống của chính ta hay chăng? Đó là vài chủ đề mà Đức Đạt Lai Lạc Ma đã đề cập trong các bài thuyết giảng tại giảng đường Camden Hall tòa thị sảnh thành phố Luân Đôn vào mùa xuân năm 1984. Đức Đạt Lai Lạc Ma đã thuyết giảng 5 buổi trong 3 ngày liền. Trừ buổi mở đầu, các buổi sau đều bắt đầu bằng phần hỏi đáp. Những buổi thuyết giảng đó đã được ghi lại thành sách và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tôi cố gắng chuyển sang tiếng Việt với mục đích giúp người đọc tìm hiểu thêm về Phật giáo Tây Tạng dù rằng tất cả mọi con đường trong Phật giáo nói chung đều đưa đến từ bi và giải thoát. Trong bản dịch, đôi khi tôi giải thích thêm ở cuối trang một vài thuật ngữ riêng của Phật giáo hoặc ghi thêm vài chú thích giúp những người đọc chưa quen lắm với nền triết học Phật giáo. Trong sách có những chữ và những nhóm chữ in nghiêng. Đó là những chữ hay nhóm chữ đặc thù trong Phật giáo. Sau khi đã được giải thích hay đã được định nghĩa, các chữ này có thể trở lại cách in đứng. Dù sao tôi vẫn giữ đúng cách trình bày trong bản gốc. Tôi mong rằng quyển sách này ghi chép lại những lời thuyết giảng thâm sâu và trong sáng của Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đem đến cho người đọc những hiểu biết rõ ràng và sâu xa hơn về một vài chủ đề then chốt trong đạo Phật. Tôi chân thành cảm tạ ngài Geshe -do, Lobsang Dorjean văn phòng Đức Đạt Lai Lạt Ma Darim Sala Ấn Độ và nhà xuất bản Wisdom Publications Boston Hoa Kỳ đã cho phép tôi xuất bản quyển sách này bằng tiếng Việt. Boris Sureevet, 7 tháng 3 năm 2005, Hoàng Phong